Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đưa mắt nhìn nhau theo một phản ứng tự nhiên Lam phủi quần chạy lên Nói lớn từ phía ngoài sân Thưa mẹ gọi con ạ Bà Vĩ điểm tĩnh như không hề ngờ vật Này nhà còn ít đỗ đen ạ Con nấu nồi chè Ở Trong nữa mời cậu ấy sơi Lam đát ờ, Thưa mẹ vâng Nhưng mà đỗ thì ngâm cả buổi tối mới mềm Nấu ngay chán được đâu ạ Nàng vào bếp lục lọi một hồi Rồi bưng ra cái nồi nhỏ Bà Vĩ ái ngại hỏi Này thế liệu ngày mai thì xong hầm chưa con Lam đáp nhanh Thưa mẹ kể ra thì nội hôm nay là xong ạ Nhưng mà anh Trường á Anh muốn xén lại bên trong cho nó vuông vắn à, Với lại con con tính là con kê sẵn một cái chõng Nhỡ mai kia cần thì mẹ có chỗ mẹ nghỉ ạ Bà Vĩ ngắt lời Hầm hố là cái chỗ bất đắc dĩ thì mới phải chui vào Chứ cần gì phải vuông với vắn con Mả mẹ con mình thì làm phiền người ta lâu quá rồi. Ôm mãi cái nợ vào thân. Quý hồ là con ở ẩn nấp là được rồi. Ờ mày xem hễ mà thấy uh, uh, cần đào thêm nữa thì uh, thì thôi. Bảo cậu ấy nghỉ đi. Làm cúi đầu nói. Ừ vâng, để để con bảo anh ấy ạ. Lam bừng nổi xuống cầu ao, ngờ ngỡ đoán là mẹ chồng đã nhen nhúm mối nghi ngại trong lòng. Nàng móc nước ngâm đầu rồi trở lại hầm. Gram ý bà cụ nói với trưởng, dặn gã nếu không có chuyện gì đặc biệt thì từ nay đừng sang nhà này nữa. Tối hôm ấy, trưởng ở lại ăn cơm trước mặt mẹ chồng, làm rất ít nói, chỉ chăm chú lắng nghe bà vĩ và trưởng bàn chuyện lanh quanh về tình hình trong xã, về viễn ảnh của cuộc chiến và những người trai đất Bắc ra đi không trở lại. Vô tình trưởng nhắc nhiều đến tước, đến những kỷ niệm tuổi thơ ngày trước rước vào bổ đội, khiến cả bà Vĩ và Lam đều mủi lòng xúc động. Khuya lắm, Trưởng mới cáo từ ra về sau khi ăn cạn hai bát chè. Lam dọn dẹp nhà cửa rồi lên giường nằm. Nàng vừa chui vào màn, duỗi thẳng chân tay để thưởng thức cái mệt mỏi một cách khoan khoái của cơ thể sau mấy ngày phụ Trưởng gánh đất. Thì bà Vĩ nhấc cái ghế đầu lại đầu giường, ngồi xuống và run run bảo Làm à, mẹ biết con còn trẻ, lại có nhan sắc Thiên hạ giòm ngó là cái lẽ thường tình Thằng Tước thì vắng nhà, thời buổi giặc giã Chả biết thế nào mà lường Dài làng thì theo nhau đi biển biệt Bao nhiêu là cạnh nhỡ nhàng ở xã ta Con thì con lạ gì nữa Nhưng mà mẹ nghĩ, đánh giặc thì cũng có ngày về Chứ chả nhẽ ai đi thì cũng chết Chiến tranh thì cũng có ngày dứt chứ chả lẽ đánh nhau mãi. Nghe bảo là Mỹ nó đang nói chuyện hòa đàm hòa điếc gì đấy. Giời ngót lại thì chỉ độ 1 2 năm nữa thôi. Bây giờ con thương mẹ, thương thằng Tước, đừng để cái việc gì xảy ra rồi nó bôi cho chát cháu vào mặt mẹ. Từ ngày thằng Tước đi bê, mẹ vẫn xem con như con ruột. Con biết đấy. Mẹ chẳng phải kể. Nói dại, thằng Tước nó chẳng may nó bỏ xác trong rừng. Đơn vị gửi giấy báo tử về thì còn cứ việc con đi bước nữa. Còn bây giờ nó tuy ở xa nhưng thư từ mỗi năm hai bặt gửi về, nghĩa là nó còn sống. Thôi thì mẹ xin con, con cố giữ kẻo mang tai mang tiếng, mẹ chỉ xin thế thôi con ạ." Bà Vĩ cố gắng lắm mới nói được một hơi dài như vậy. Giọng bà mỗi lúc một nghẹn ngào hơn và đến khi chấm dứt thì nước mắt đã ràn rụa. Lam cũng mủi lòng khóc theo. Bình thường khi mẹ chồng nói chuyện như vậy, Lam phải ngồi bật dậy và chui ra để khỏi mang tiếng là vô lễ. Nhưng đêm nay nàng cứ nằm yên, úp mặt xuống khóc. Tội thân cũng có, mà nhất là xấu hổ với người mẹ khả kính. Một lúc khá lâu bà ví lại tiếp. Mẹ thì mẹ già rồi, sống nay chết mai. Có hai thằng con thì đều vắng nhà cả. Thằng Thước đi bê đã đành mà ngay cái thằng chức ở đơn vị phòng không thay nguyên mà chả mấy khi được về phép. Chả biết lúc mà mẹ nằm xuống thì nhìn con nhìn mặt được đứa nào hay không. Chăm sự thì mẹ chỉ trông vọng con thôi. Thằng Trường đó là người tử tế, lại là chỗ hàng xóm. Nhưng mà con con phải biết giữ gìn. Miệng đời thế gian không biết thế nào mà lường được. Đấy, cứ xem cái gương mà cái thìn con nhà bà Ngọc rồi cái hảo con nhà ông Tâm đấy khôn ba năm dạy một giờ. Ra đường bây giờ chả dám ngước mắt nhìn ai. Rồi nhỡ mai kia chồng còn sống mà trở về thì chỉ có nước độn thổ. Mẹ nó... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net